Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net minh lúc này thì sắp xếp lại các tập tranh về chỗ cũ. Bây giờ quỷ có đang đứng đâu đó nhìn chúng ta hay không vậy? Ờ, chắc là không đâu. minh thực ra rất chấn định, lại tìm kiếm ở trong hộp đồ chơi, tiện thể nói. Nếu tôi không lầm, thì căn phòng thứ nhất có vẽ phù tự màu đỏ chính là nơi để chấn quỷ. Khẳng định là lão hoàng kia đã từng mướn thầy bùa về để làm phép. Các em nhỏ, xin chào nhé. Hoàn nghênh tiến vào thị trấn đồ chơi. Một món đồ chơi điện tử gần đó tự động sáng lên. Màn hình xuất hiện, có một nhân vật đầu to, áo tím, cùng với cả đồ họa màu sắc rực rỡ. cái miệng thì cười to, trong tay thì cầm cây đũa vẫy vẫy, âm thanh máy móc rung động. Các bạn nhỏ muốn chơi với các đồng bọn hay không? Bây giờ hãy lắc lắc để điều khiển trong tay, lựa chọn trứng muốn vặn tiếng của nó vừa dứt điều khiển bỗng dưng lay động cái móc di chuyển đong đưa một lát sau đó hạ thấp xuống chộp lấy một viên trứng vặn khoảng cách rất xa nhẹ nhàng bỏ vào lỗ viên trứng cụp cụp trượt ra khỏi phán sau đó lăn vòng vòng ở trên đất hai người không một ai động đậy viên trứng quay tròn mấy vòng sau đó cạch một tiếng nứt ra thành hai nửa trong đó có một hình nộm binh lính màu xanh lúc nhìn thấy nó Trung đã liền kinh ngạc. Không phải binh lính đồ chơi mà Hoàng Minh Tú cầm trong tờ báo đó hay sao? Ờ, hình như là vậy đấy. Có lẽ giống như là khuyên tai của Nhã Đan, hồn của Hoàng Minh Tú cũng đã bám vào bên trong. Trung không ngờ đồ vật không đợi họ tìm mà cũng đã tự chạy đến rồi. Cậu còn suy nghĩ không biết nên tiến lên nhặt binh sĩ đồ chơi hay không. Đã thấy nó lung lay đứng dậy sau đó hai chân tách ra lạch cạch chạy về phía cửa nhìn binh sĩ đồ chơi chạy mất tốc độ còn rất nhanh đặc biệt lúc đi ngang qua cổng vòm cơ hồ như là hư ảnh vậy trung trợn mắt há mồm nhìn về phía của minh chúng ta chúng ta phải đi bắt nó hay sao minh đáp nó muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài đấy đi theo thôi trong lúc trò chuyện binh sĩ đồ chơi đã đi ra hành nguyệt hai người vội vàng đuổi theo lúc cả hai bước ra cánh cửa bỗng tự nhiên từ từ khép lại ngôi sao trên trần nhà cũng đã ảm đạm trước khi hoàn toàn chìm trong hắc ám một nửa bàn tay tái nhợt bỗng bám chặt lấy cánh cửa chân trước chân sau đạp lên trên hành nguyệt bởi vì bức thảm quá mức mềm mại binh sĩ đồ chơi thì nhiều lúc đi không vững thỉnh thoảng còn vấp ngã mấy lần cũng may trên bộ phận có thiết kế xương khớp không cần ai đỡ Nó tự mình chống người đứng dậy Tốc độ đi của nó thì rõ ràng là rất chậm Nhưng cứ khi hai người đã đi đến gần Lập tức nó lại nhanh như chớp chui vào trong khe hở của căn thứ ba Trung vặn cửa nhưng không có được Hình như là đã bị khóa bên trong rồi Phải làm sao bây giờ? Chúng ta leo từ cửa sổ vào ư Minh nói Ờ chờ chút đã xem như thế nào Có lẽ nhờ Hoàng phù dán ở trên cửa sổ Cho nên không khí ở ngoài hành nguyệt cũng rõ ràng thoải mái hơn ở trong phòng rất nhiều. Trời lúc này thì tối âm u, mịt mù như sương mở. Trung đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngắm một mảnh góc sân vườn đầy cỏ dại. Góc sân vườn không có lớn lắm, nhưng nhìn xuống như thế này thì trông cứ vô biên, vô hạn. Dõi mắt nhìn đến cuối, chỉ mơ hồ nhìn thấy khí đen quấn quanh hàng rào mọc hoa tường vi. Xem ra họ đã bị nhốt chặt ở nơi đây. Trung thở dài. Cơ hội chạy trốn quả thực là rất xa vời. Cậu tuy còn ba mạng, nhưng Minh. Trung sờ sờ người giấy ở trong túi quần, cậu không thể hại chết Minh được. Vô luận như thế nào đi nữa, cũng phải đảm bảo cho anh ấy bình an vô sự. Ánh mắt xẹt qua bóng cây rậm rạp. Lúc lướt qua tới cái xích đu, đột ngột bỗng dừng lại. Người ngồi trên xích đu là một đứa trẻ. Mặc một bộ quần áo màu đen như than Trung thấy nó thật là quen mắt Bộ dáng trông rất giống tiểu quỷ trong nhật ký Chỉ là trên cổ của nó trái phải Đều có thứ gì đó tròn tròn Giống như là một thân mọc tận ba cái đầu Trung nhìn nó, nó cũng ngó sang Một lát sau, nó run rẩy vươn tay giơ một ngón chỉ về phía bên này Tuy không thể thấy rõ Nhưng Trung lại cảm thấy nó đang sợ một thứ gì đó bên này có cái gì căn phòng chấn quỷ nhưng đó không phải là nơi mẹ nó bị phong ấn hay sao trung niên đầu nhìn theo hướng của nó chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc